hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Sau đây xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Gió mùa thao thức tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh youtube hẻm Radio Gió mùa thao thức Những ngọn gió tháng 10 ráo khang đã thổi về xóm rạch mộ côi Không ngủ được Má dậy sớm nấu ấm trà mang ra tròi vuông cho ba. Má bí cử này bà cũng đang thao thức. Thức vì đêm nay kỷ niệm chợt theo gió về kinh hải. Nghe gió tưởng bên ngoài, cửa tròi lũ cá rô đang đớp móng dưới trăng giật mình quẩy chẩm. Nghe như tiếng những cây dao yếm mần cá chặt đều trên mặt thớt mù u. Nghe phản phất mùi tanh tanh của khạp cá muối chưa trao nước mắm. tháng này năm ngoái Rạch mộ côi và mùa đìa, mùa thu hoạch cá đồng lớn nhất trong năm. Ừ, năm ngoái cũng gió này, nước trên đồng cạn dần, cá nhà ta giả từ hết mùa mưa trầy đây mai đó, giả từ những bữa ăn ngon trên chân ruộng, chân rừng buồn tình rút xuống mương đìa ca la la la, ta về ta tắm ao ta, dù trông dù đục cũng ao nhà. Thấy cá ụt sôi dưới đìa, mắt nôn nao trong ruột. Hai ông bà không ngủ được, nghe cá lóc táp phập trên mặt nước, tiếng gọn hơ như dừa rụng. Bà nói, con cá này cả ký lô nghe bà. Má cãi, không tới đâu ông ơi, chừng nửa ký là cùng mà, cá lóc táp nghe hồn vậy chứ. Ba cười, già đầu rồi, không lẽ tôi cãi qua cãi lại với bà như con nít hả? Rồi má chăm một bình trà đậm Bưng lại chỗ cửa sau rủ ba ra ngồi Vừa tráng nước nóng mấy cái ly Má vừa hỏi Năm nay ông tính cử nào thì xuống lưới Thấy đằng xóm làm địa Má nôn nên hỏi vậy Chờ má biết Năm nào cũng chờ cận Tết Chờ đám con cháu về đủ Chúng nó bôn ba thành thị Chen chút nhọc nhặn ở đó cả năm rồi Chừng về phải đãi cho tụi nó mấy bữa cá đã đời Ba má làm nông dân cả đời, nghèo lắm, chỉ có chút này làm niềm vui lớn cho con. Ở thành phố đám con cũng đủ đầy, nhưng chẳng bao giờ được sống đầm ấm như vậy. Được đứng ngồi quay quần, rối rích với nhau ngoài bờ chuối, bờ dừa mát trượi, khói tỏa quanh nồng nàn, khung cảnh vẫn như ngày chúng lên 8 lên 10 Coi cái cách ăn của con, ba má mừng, chúng vẫn chưa thay đổi. Tánh ý hồi nhỏ sao dờn vậy? Thằng hai với con năm mê cá lóc khoái thấu trời món cá nương rơm chấm muối ớt kèm rau húng lũi, bắp chuối non. Hai đứa nói với nhau Trời ơi, mùi khói này nó thơm, nó ngọt làm sao á? Nghe như đang ở giữa đồng lúa quê mình như hồi còn đi dẫn cụ bắt chuột hén anh. Thằng ba ngồi ở một góc khác lặng lẽ chắc lưỡi hít hà với mấy con cá trê vàng nướng Nó ngồi trở cá, mắt lôm lôm vô con cá bóng nhảy, mở nhỏ xèo xèo trên bếp lửa, tô nước mắm gừng để tâm hưm trong lòng. Con từ chê cá rô, cá trê, ghét cá lóc. Hồi năm tuổi nó nhào vô cái lưu đang trộn cá nên bị cá lóc phóng trúng, con mắt sưng như trái ổi, xanh dờn. Nó lăn xăng làm cá sặc nấu cơm mẻ. Nó nói cái tạng nó nghèo khó, nhăn nhó nên chỉ hợp với cá sặc thôi. Anh chị nó cười ha ha ha. Úi cha, bà má ơi, tôi nó nói vậy chứ thành phố bây giờ ăn cái sạc là sành điệu lắm nghe. Nhiều bữa muốn ăn cái sạc kho sả ớt mà kiếm không ra, thèm muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Má ngồi nhìn con cháu đang cười đùa ăn uống, nhớ thằng Út vừa vào bộ đội. Cử này ở đơn vị nó có biết gió về không? Có thèm không một nồi canh chua cá rô đồng bông so đũa? Má khâm tay... Che cho khỏi chói, ngước lên nhìn bông xo so đũa nở trắng xóa trên đầu Những thứ bông rau đồng cũng như có hẹn với mùa đìa Đám con má chỉ cần giói một chút là hái được những đọt chùm ruột trên đầu Những đọt sung hơi chát, nhưng cặp với cá lóc nướng rơm thì ngon không biết tả vào đâu Rồi mới rau đắng đất ngoài bãi lá vào thời non lẫy bẫy Gân thì đang già, đang vào độ nồng nàng Trái giác treo từng chùm xanh xanh trên lùm lứt Đất quê nhà cũng thương những đứa con xa như tình thương của ba má vậy Nhưng năm nay bông so đũa đã nở trắng bờ trạch, bờ mương Mùa cá cũ thôi không còn nữa Ba nhìn ra cánh đồng sâu hút Tối mênh mông, gió mênh mông nghe chạnh lòng quá mới nhắc Năm ngoái cử này mình nhậu mệt nghỉ bà hen Má cười ờ ờ Má nhớ bữa làm đìa nhà tư nổ, má với mấy ní, mấy chị xuôi xỉn quá trời đất. Nghĩ đàn bà con gái xứ này thiệt hết biết, uống rượu còn hơn đàn ông. Nhậu xình sang còn bài đặt nhảy nhót cài dựng, chứ có biết rùm ba cha cha cha gì đâu. Nhắc lại còn nghe mắc cỡ quá chừng. Hôm đó mặt mày của má đỏ gay, đầu tóc đầy dẫy cá, già thở không ra hơi mà ca giọng cổ ngời ngợi đã về ba còn chọc. Tôi thấy bữa nay bà đẹp hơn mọi bữa à." Má cười. Cái ông già quỷ. Nhắc lại, bà nói mùa điền năm ngoái là mùa vui nhất mà cũng buồn nhất, vì đó là mùa điền cuối cùng. Bà con bàn rang chuyện năm tới rạch mồ côi chuyển qua nuôi tôm. Nghe nói người ta bên năm căn Ngọc Hiển nuôi tôm ai cũng cất nhà tường. Sớm rạch mình còn nghèo quá, chỉ hai vũ lúa với một mùa đìa, ai có vườn rộng trồng cải trồng bầu được thêm chút tiền quê lợi, nhưng đâu vô đó hết, sống đắp đổi không dư, bây giờ nhà nước cho nuôi tôm thì mừng chứ. Hôm đó chỉ có ba má là bận thần, hồi nào giờ cây lúa cũng chung thủy với mình, bây giờ quay mặt với nó không lẽ tệ vậy? Má nói vậy rồi năm tới mình có tụ lại vui như vậy không? Được chứ. <cười> từ nổ cười khà khà. Nghe nói uh, nuôi tôm một năm bằng chục năm làm ruộng đó. Năm tới uh, tôi xây nhà lầu, bà con kéo nhau lên sân thượng nhậu tép luộc mát trời. Mà không chừng tôi còn sắm tivi màu, đồng máy video, sắm điện thoại di động. từ nổ ngẩn ra, nước miếng chảy xuống chỗ môi trẻ thâm xì. Tướng tui mà cầm điện thoại di động coi sang lắm nha bà nhớ lời của Tư nổ hoài Vì anh đã vẽ bức tranh tôm mù mịch thành những điều rất thật Thật như đang rờ đụng vậy Vậy mà Đêm hôm qua Ba rượt Tư nổ qua mấy cái bờ mới túm được anh Cả hai loi ngoi ướt Ngồi trên bờ Tay vẫn còn nắm cái áo rách te tua của anh Tư Ba nhắc câu nói xưa của anh không sai một chữ Anh bật khóc, khóc vì cùng đường đi đổ lúa trộm tôm vuông của ba bị ba trình bắt, hay khóc vì thương tiếc mùa xưa. Rồi vợ tư nổ chạy lại, chỉ biết lý nhí sinh tha cho chồng. Chị nói, hồi này tôm tếp không có, tôi con khổ quá, bần cùng quá chú tím ơi. Má ngậm ngùi, người phụ nữ này năm trước một tay câu eo ếch, Còn tay kia cầm cây chổi nhảy cả tưng Sao giờ tới nông nổi vậy? Bốn người ngồi với nhau lặng lẽ Hồi lâu dây qua chị tư nổ Má nói Thôi coi như lá lành đùm lá rách trách ít đùm rách nhiều Rách nhiều đùm trách nát Bây cũng biết mà Tao cũng nghèo Rồi má rút mớ ca phi rộng trong xô ra giỏ Dúi vào tay chị biểu trị đưa chồng về kiếm đồ khô mà thai để giày cảm lạnh chết. Lúc vô nhà thấy cửa mở toan quan cái lưu hương không cánh mà bay mất ba má tỉnh rụi không phải hô quán lên làm chi hôm rồi mất ông tà ngoài miểu hôm trước nữa thì mất cái lon cẩm nhang trên bàn thông thiên ba cười buồn mai là tụi nó trả lại tụi nó mượn để cầu sổ chứ đâu Tôm chết hoài cũng buồn, nên rủ nhau đánh số đề chơi. Mai ra. Nhưng mai thì ra, trũi lại vào. Sóng rạch mộ cô vừa tiễn đưa một gia đình ly xứ. Chú thiếm chính bên kia rạch thua sạch nhà cửa đất dường. Xuống ghe bắt đầu một cuộc trôi nổi. Hôm ra bến, chú méo máu nắm tay ba. <cười> Biết chừng nào vợ chồng tôi mới gặp lại anh chị sui. Để tụi mình nhậu với nhau Tối trời đất Phải hôm đó có mưa Là cảnh mũi lòng y hệt trong phim Bây giờ bà vẫn thường đứng nhìn Về phía nền nhà của bạn Cái nền phèn dán trắng Xốp như nước đá bào Bên phải vẫn còn nguyên chỗ cầu ao Nước mặn ngấm vào Nước trong thấy đáy Chẳng có bông súng nào mọc ở đó Chỉ thấy rong nhớt xanh dợn Cho lình phình Sớm rạch bây giờ, buồn Chẳng có cái gì để vui chung với nhau như hết mùa lúa Như sông hội địa, như năm cũ Người trúng tôm thì lặng lặng không dám khoe vì sợ trộm Người không có trao tráo khấn giái trời Hãy mười duông thì thất bát hết bảy duông Vì không ai hiểu rành con tôm hết Không ai biết con tôm nó động đảnh cỡ nào Vậy mới khổ Nước mặn thấm vào vườn tược trụi lơ, sơ xác hệt như dừa qua bão, cây trái teo héo, chặt năm trái dừa mới được một ca nước, cọng cải lá rau, trái ớt, trái bầu cũng phải mua. Nửa đêm, nằm nghe người nào đó ca văn dặn ở mấy tròi trên, giọng sao buồn rượi. Quê xứ như cô con gái trót lỡ khôn ba năm dạy một giờ, bắt đầu nhớ tiếc vì mình đã đứng núi này trong núi nọ. Ba má nhìn qua ánh đèn trong leo lép Chật giật mình Đôi gò má của người vợ hiền Năm ngoái còn hồng dị trụ Đây đã xeo sắc quắc queo Vì trơ trọi dưới nắng và gió trời Hồi lâu bà nói Tiền bán tôm mốt hôm nay được bao nhiêu hả bà Sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề Mốt là thằng Úc dạy phép Nấu cho con nó đồ canh chua cá rô bông so đũa Tội nó Má gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, thương đắng đót đám con xa nhà. Tết này, ừ, Tết này con của má về, mà ba má chẳng có gì cho tụi nó. Sớm nay, trà vẫn pha nửa dốc tay như mọi bữa, mà sao nghe đắng quá vậy nè.